các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương bảy mươi bảy chuyện trong cửa trên hành lang tối đen nguyễn nam chúc nhìn đồng hồ liên tục năm phút không phải là quãng thời gian dài đặc biệt là ở nơi đây đầy rẫy hiểm nguy như cửa vài phút đồng hồ ngắn ngủi sẽ trôi qua trong chớp mắt lâm thu thạch đã vào trong phòng b ớ y giờ xung quanh vắng lặng như tờ chỉ có thể trông thấy ngọn lửa sáng rực ở phía cuối hành lang kim đồng hồ di động từng chút một một vòng hai vòng ba vòng khi kim quay tới vòng thứ tư t r ì n h nhất tạ thật sự không chịu nổi khẽ hỏi một câu liệu anh ấy có ra được không nguyễn nam chút liếc sang t r ì n h nhất tạ không trả lời nhưng ánh mắt của h ắ n nói cho t r ì n h nhất tạ biết lâm thu thập chắc chắn sẽ quay lại trịnh nhất tạ thầm than trong lòng không nói gì thêm còn khoảng ba mươi giây nữa bên trong vẫn không có động tĩnh thế giới trong gương càng lúc càng xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm thậm chí đôi lúc có thể trông thấy bóng la thiên thủy vụt qua xem ra năm phút thật sự là giới hạn chịu đựng của cô ta ánh mắt nguyễn nam c h ú t dõi theo kim dây của đồng hồ la thiên sơn đứng bên cạnh hắn đột nhiên nói thiên thủy đừng cố quá còn năm giây nữa là tới thời gian hẹn trước lâm thu thạch vẫn chưa xuất hiện xem ra lành ít dữ nhiều la thiên sơn không hề thấy bất ngờ trước chuyện này bởi vì bên trong cửa đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm huống hồ bọn họ chưa nói hết toàn bộ sự thật chìa khóa đúng là được treo trên tường nhưng trên tường không chỉ có một chiếc la thiên sơn rất có lòng tin ở t r ú c manh trực giác cho h ắ n biết nếu t r ú c manh là người lấy chìa khóa nhất định trong vòng năm phút có thể tìm ra chìa khóa thật nhưng người đàn ông tên dư lâm lâm này thì hắn không chắc có điều cử ai đi là do nhóm t r ú c manh tự quyết định la thiên sơn không thể can thiệp tích tắc tích tắc vài giây đồng hồ bỗng trở nên dài dằng d ặ t la thiên thủy ngã ra khỏi gương với bộ dạng thảm hại dường như cô ta bị thương nhẹ cô ta hỏi đã lấy được chưa la thiên sơn thấy em gái xuất hiện sắc m ặ t nặng nề lắc đầu ý bảo chưa nhưng giữa lúc họ nói chuyện trên hành lang vang lên một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ có vật gì đó rớt trên thảm trải sàn những người khác có thể không thấy nhưng nguyễn nam t r ú c thì thấy rất rõ ngay trước khi cánh cửa sập lại từ bên trong bay ra một chiếc chìa khóa đồng không c ầ n nghĩ cũng biết chiếc chìa khóa này do ai ném ra nhưng chìa khóa đã có người lại vẫn bị nhốt ở bên trong đôi mắt của nguyễn nam t r ú c nổi lên một tầng âm u hắn c h ậ m chậm lại gần la thiên sơn bấy giờ đang mừng quýnh la thiên sơn vốn đang mãi trao đổi gì đó với la thiên thủy bỗng cảm thấy một luồng sát khí áp sát bản thân hắn định quay ra nhưng lại cảm thấy hơi lạnh từ một món vũ khí đang kề ngay cổ trở lại gương mong giọng nói lạnh lùng của nguyễn nam t r ú c vang lên sao cơ la thiên thủy thấy vậy sững sờ cô làm cái gì vậy la thiên thủy trện tròn mắt cô ta không thể tưởng tượng được nguyễn nam t r ú c đột nhiên l ạ c h lộng nguyễn nam chúc giơ tay nhìn đồng hồ g h i lưỡi dao sâu xuống một chút khiến cổ la thiên sơn bị cứa rách một dòng máu đỏ tươi chảy ra la thiên sơn tức giận nói t ớ giỏi thì giết đi nguyễn nam chúc bật cười hắn bảo anh tưởng tôi không dám la thiên thủy im lặng từ giọng của nguyễn nam chúc có thể biết được người này thật sự có lá gan giết người t h ậ t sự hắn dám xin mũi dao kia vào cổ anh của cô ta lắm la thiên sơn khác với em gái chỉ là một người trần m ắ t thiệt có thể bị thương và chết đi la thiên thủy nghiến răng ôi cho mấy người thêm ba mươi giây nguyễn nam t r ú c cười nhạt đúng một phút thiếu giây nào anh trai cô cũng sẽ chết ngay tại đó la thiên thủy cô bỗng nhiên bị đồng minh lệch lộng la thiên sơn giận đến run người hắn không ngờ nguyễn nam t r ú c lại vì kẻ ở trong phòng mà làm ra hành vi mất hết lý trí như vậy nhất tạ cầm lấy nguyễn nam chúc đưa con dao cho t r ì n h nhất tạ nếu hắn dám phản kháng thì xin l u ô n g giọng hắn chắc nịch hoàn toàn không đùa c ợ p một chút nào la tiên h sơn cũng biết nguyễn nam chúc nghiêm túc người này là kẻ điên không chịu tuân theo lẽ thường nếu là kẻ khác t r o n g thấy chìa khóa thì sớm đã quên bẵng đồng đội rồi ai mà muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm cứu người chứ la tiên h sơn liếc m ắ t ra hiệu cho em gái la thiên thủy định gật đầu chợt nghe giọng nguyễn nam chúc lạnh lùng vang lên canh đồng hồ cho kỹ đúng một phút la thiên thủy dám ra trước một giây là cho hắn thủng cổ t r ì nhất n h tả nói vâng la thiên thủy cấu tiếp chúc manh cô là đồ bịp bợp tráo trở nguyễn nam t r ú c cười nhạt bịp b ợ p tráo trở cô còn dám chửi tôi bịp b ợ p đã nói là năm phút mà cô dám ra sớm nếu bạn tôi chết cả hai người sẽ phải chôn cùng la thiên thủy nói chỉ sớm có năm giây thôi dù cho anh ta thêm năm giây nữa cũng nửa sau câu nói bị cắt ngang bởi ánh mắt lạnh như băng của nguyễn nam chúc la thiên thủy biết việc này không còn cách nào thay đổi đành giận dữ quay người tiến vào trong gương lần nữa nguyễn nam chúc đưa m ắ t nhìn về cuối hành lang sau khi cặp mẹ con kia biến mất hắn lập tức lao thẳng vào căn phòng có lâm thu thạch vỏn vẹn một phút cũng chỉ trong chớp m ắ t nguyễn nam chúc mở cửa sau khi nhìn thấy lâm thu thạch nằm cách đó không xa hắn thầm thở vào nhẹ nhõm hắn lao vào phòng định đưa lâm thu thạch ra ngoài bấy giờ cả căn phòng đã ngập trong biển lửa nhiệt độ rất cao nguyễn nam chúc khẽ hơi vài tiếng gắn gượng bế lâm thu thạch đi đi về phía cửa quãng đường chỉ có vài bước chân như trở thành cây cầu dẫn tới địa ngục mặt sàn nóng dãy và ngọn lửa rừng rực thiêu đốt da thịt nguyễn nam chúc nghe nói đau đớn do bỏng là kinh khủng nhất nguyễn nam chúc r ấ t đau nhưng bước đi của hắn vẫn r ấ t vững vàng từng bước một mười mấy giây sau nguyễn a n h t r ú c thành công thoát khỏi căn phòng sắp đổ sập thành tro bụi hắn có mặt ở hành lang lâm tu thạch v ẫ n mê man trong vòng tay hắn nguyễn a n h t r ú c cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của lâm tu thạch hắn cụt m ắ t thầm nghĩ cũng may đã ngất nếu anh trông thấy dáng vẻ của tôi lúc này thì phải làm sao hiện giờ tôi chẳng đẹp chút nào chút manh từ phía bên kia hành lang tình r nhất tạ hét lên một tiếng kinh hồn bạc v ế t nguyễn nam chúc đã trở thành ngọn đuốc sống hắn l o ạ n t r ọ n ngã ra đất lanh lộn mấy vòng liền mới dập tắt được ngọn lửa trên người nhưng chuỗi động tác đó đã rút cạn thể lực của nguyễn nam chúc hắn nằm bất động tại chỗ thời hạn một phút sắp hết khi trịnh nhất tạ đang do dự liệu có nên chạy lên hỗ trợ hay không nguyễn nam chúc đã gồng mình bò dậy nhặt chiếc chìa khóa rơi ở gần đấy sau đó cố gắng đỡ lâm thu thạch trở lại nơi an toàn tích tắc tích tắc một phút đã kết thúc la thiên thủy từ trong gương trở ra mình mẩy đầy máu rõ ràng cô ta đã bị thương vừa bước ra ngoài điều đầu tiên cô ta nhìn thấy là nguyễn nam c h ú c bị lửa thiêu cháy không còn nhận ra hình dạng người bình thường bị thương nặng như vậy chắc đã ngất đi nhưng nguyễn nam c h ú c vẫn tỉnh hắn tựa vào tường đôi mắt đen lạnh lùng nhìn la thiên thủy giọng nói không còn rõ ràng như trước mà trở nên khàn đặc bởi khói tìm thấy chìa khóa rồi đi tìm cửa mau la thiên thủy hoảng hốt nhìn sang la t h i ê n s ơ n nét m ặ t la t h i ê n s ơ n cũng lộ vẻ phức tạp lần đầu tiên hắn gặp một người như t r ú c manh hắn nói tôi vẫn chưa chắc chắn vị trí của cửa phải tìm từng tầng một mà nguyễn nam t r ú c đã bị thương tới mức này không biết có đợi được đến lúc tìm ra cửa hay không nguyễn nam t r ú c im lặng khi tất cả mọi người tưởng hắn đã n g ấ t đi thì đột nhiên hắn lại lên tiếng từ miệng hắn hốt ra bốn chữ cầu thang thoát hiểm la t h i ê n s ơ n ngảnh ra ra cầu thang thoát hiểm tìm giọng nguyễn nam chúc đã yếu lắm rồi phải rất cố gắng mới nghe được hắn nói gì nhiều khả năng cửa đó trong lúc họ nói nhiệt độ xung quanh dần tăng cao ban đầu t r ì n h nhất tạ còn tưởng mình gặp ảo giác nhưng rất nhanh cậu ta liền biết là không phải cả hành lang đang bốc cháy nguồn n g ộ t giấy dán tường bắt đầu chuyển màu đen lửa bốc lên từ các khe tường hết thời gian rồi l a t i n sơn không lường trước được tình huống này hắn nói bọn họ đã biến mất t r ì n h nhất tạ quay ra quả nhiên không còn thấy bóng dáng cặp mẹ con chết cháy kia đâu trong khi đó các tấm gương xung quanh họ lại xuất hiện hai tấm t h a n h đen sì những người khác cũng nhận ra sự bất thường họ thi nhau chạy ra khỏi phòng riêng sao vậy chuyện gì đã xảy ra những tiếng ồn ào thảo luận khiến người ta càng thêm sốt ruột nguyễn nam c h ú c đột nhiên nói nhất tạ tránh xa mấy cái gương ra trình nhất tạ nghe vậy vội nhảy lên một bước cậu ta vừa di chuyển cái gương sau lưng phát ra một tiếng choang hai cánh tay đen xì thò ra từ trong gương định tóm lấy cậu ta mau rời khỏi chỗ này nguyễn nam chúc viện vào tường gắng ư ợ n g đứng dậy nói mang anh ấy theo người mà hắn nói đến dĩ nhiên là lâm tu thạch đang hôn mê bất tỉnh la thiên sơn nhìn ba người nhóm lâm tu thạch ánh mắt thâm trầm hắn thò tay vào túi định lấy cái gì đó nhưng bị la thiên thủy cản lại la thiên thủy nhìn anh trai bằng đôi m ắ t khẩn cầu sau đó hơi lắc đầu tại sao đôi m ắ t la thiên sơn lộ vẻ khó hiểu chẳng phải em ghét cô ta lắm ư la thiên thủy n h ó n chân kề sát t a y la thiên sơn nói cô ấy làm em nhớ lại mình lúc trước la thiên sơn sững sờ gương mặt hắn lộ vẻ đau khổ hắn liếc em gái mình rồi lại nhìn nguyễn nam t r ú c cuối cùng không làm gì cả cửa thách hiểm nằm ở tận cuối bên kia hành lang chữ e x i t sáng chói màu xanh lá t r o n g cực kỳ nổi b ậ t giữa đêm tối nhưng từ vị trí của họ di chuyển đến cửa thách hiểm không phải chuyện dễ dàng bởi vì những tấm gương dọc theo hành lang giờ đây xuất hiện vô số cánh tay cháy đen nhăm nhe kéo người sống đi vào thế giới của tử thần la t h i ê n sơn dìu nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c nhìn hắn sao không giết tôi la t h i ê n sơn không đáp nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt có thể thấy hắn đã rất muốn ra tay với nguyễn nam t r ú c may cho anh là không ra tay nguyễn nam t r ú c bật cười khuôn mặt hắn hoàn toàn biến dạng vì bị lửa thiêu đốt nhưng đôi mắt lại sáng quắc nếu không bây giờ chưa biết ai sống ai chết đâu la t h i n sơn im lặng giây lát cô chưa từng nghĩ bước vào căn phòng đó rồi sẽ không ra được nữa à nguyễn nam chúc chưa từng vẻ mặt la t h i n sơn hơi thay đổi cảm thấy chẳng biết nên nói gì trước thái độ tự tiên ngút trời của nguyễn nam chúc hắn đành nói anh ta quan trọng vậy sao nguyễn nam chúc bình thản đáp quan trọng hay không tôi không rõ chỉ biết nếu đổi lại là tôi anh ấy cũng sẽ bất chấp tất cả cứu tôi ra điều này thì hắn rất tự tin vì lâm thu thạch chính là mẫu người như vậy la tiên sơn chẳng còn biết phải nói cái gì trong lúc rời khỏi hành lang một vài người bị những cánh tay màu đen tóm được kéo vào trong gương sau khi bị kéo vào gương cơ thể họ bùng cháy họ kêu la thảm thiết thật là một cảnh tượng bi thảm mà chẳng ai muốn chứng kiến cũng may nhóm họ c o i la thiên thủy cô ta có thể tiến vào trong gương xử lý bớt mấy cánh tay đen x ì thấy cửa rồi thấy cửa rồi mọi người ai đó đột nhiên reo lên kẻ đó hò hét báo hiệu cho những người vẫn còn ở hành lang ở trong này này mọi người mau lại đây cửa la thiên thủy nghe vậy cả mừng nhìn sang la thiên sơn la thiên sơn vẫn im lặng trình n h ấ t tạ lạnh lùng nói một câu đó không phải người sống kẻ đang hò reo chính là một trong số những người đã chết trà trộn vào đội n g ủ gót chân ở trước mũi chân ở sau chìa khóa chìa khóa ở chỗ tôi lại có một kẻ đã chết kêu lên giọng nói rất rõ ràng á c cả những tiếng kêu la của các nạn nhân bị thiêu cháy quả nhiên đã thu hút được một vài người sống mấy người thì sao không qua đây à kẻ đó nhìn về phía bọn nguyễn nam chúc và la thiên sơn không la thiên sơn đáp các anh chơi một mình đi kẻ kia nghe vậy không định nói gì nữa latinson còn thêm một câu vừa phải thôi kẻ kia nghe xong câu này nét mạch vạnh vẹo trong giây lát sau đó quay lưng bỏ đi có hai người bị y lừa đi vào phòng ngay lập tức căn phòng sập chốt bên trong phát ra tiếng kêu la và mùi thịt cháy khét nơi này đúng là địa ngục trải qua một hành trình khó khăn cuối cùng họ đã tới được cửa thoát hiểm latinson nhìn nguyễn nam t r ú c cửa ở đây thật chứ nguyễn nam t r ú c đã yếu lắm rồi hễ không cần thiết thì hắn sẽ không lên tiếng nghe thấy la tiên h sơn hỏi hắn chỉ hơi nhấn g m ắ t lên ý nói muốn tin hay không thì tùy la tiên h sơn cũng thôi truy hỏi dùng sức mở cửa thoát hiểm phía sau quả nhiên có một cánh cửa sắt màu đen bên trên gài chiếc khóa lớn nói cho tất cả những kẻ có m ặ t đường thoát đây rồi la thiên thủy mừng rơi nước mắt nguyễn nam chúc đưa chìa khóa cho trình nhất tạ để cậu ta mở cửa trình nhất tạ mở cửa ra để lộ một lối đi ngập tràn ánh sáng cậu ta cúi xuống nhặt mảnh giấy gợi ý nhét vào túi bọn tôi đi trước nhé la thiên sơn nhìn nguyễn nam chúc một lượt bảo trọng nguyễn nam chúc nói nhỏ bảo trọng la thiên sơn và la thiên thủy cùng tiến vào đường hầm trong khoảnh khắc ấy la thiên thủy biến mất khỏi anh trai mình rõ ràng cô ta chỉ có thể tồn tại trong thế giới của cửa cửa ra xuất hiện cũng là lúc cô ta biến mất trinh nhất tạ định gọi nguyễn nam chúc bỗng cậu ta chệch nhận ra hắn đã ngất đi mất rồi cậu ta khẽ thở dài đặt lâm thu hoạch trên lưng xuống hai tay kéo chân hai người đi vào trong cửa bấy giờ ngọn lửa đã liếm tới cửa thoát hiểm chỉ cần họ chậm chân thêm một chút nữa e rằng khó mà thoát cảnh toàn đội dịch vong ai biết kẻ duy nhất may mắn được sống sẽ là ai ở cuối đường hầm cảnh vật xung quanh trình nhất tạ nhanh chóng biến đổi cậu ta trở lại biệt thự sau khi về với thế giới thực trịnh nhất tạ vội vàng chạy đến phòng nguyễn nam chúc và lâm thu thạch sau khi gõ cửa mà không có ai trả lời trịnh nhất tạ lấy chìa khóa sơ cua mở cửa quả nhiên phát hiện hai anh lớn đang nằm thoi thóp trong phòng một người sắc mạch trắng bạch hơi thở lúc có lúc không một người nằm trên vũng máu trông như đã t ắ t thở trịnh nhất tạ vội vàng gọi xe cứu thương đưa cả hai vào bệnh viện sau đó là q u ả n g thời gian chờ họ tỉnh lại nguyễn nam chúc có thể nói là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc nếu không nhờ tố chết thể lực vượt trội so với người thường e rằng hắn đã chết trên đường đến bệnh viện lâm thu thạch đỡ hơn nguyễn n a m chút một chút nhưng vì mất máu quá nhiều khiến một số cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt tóm lại hai người này còn sống được hoàn toàn là nhờ may mắn trong thời gian chăm sóc cho họ trình nhất tạ vẫn một mực im lặng khi đưa cơm cho anh trai trình thiên lý dùng ngón tay chọc chọc sau gáy trình nhất tạ nói anh bạn nhỏ sao bạn cứ xị mặt ra thế c u n ã o nhỏ bé này đang nghĩ cái gì vậy t r ì n h nhất tạ lạnh lùng trừng mắt t r ì n h thiên lý lập tức nhủn như con chi chi bỏ đi bỏ đi anh muốn nghĩ gì thì nghĩ em ăn cơm trước á cậu nhóc còn không quên lẩm bẩm rằng thứ người đâu mà hung hãn thế chứ t r ì n h nhất tạ không khách sáo dù tao có nói ra với i q của mày cũng không thể hiểu được t r ì n h t h nhất tạ có i biết sao em k h ô n g h i ể u t r ì n h nhất tạ có vẻ khinh bỉ t r ì n h thiên lý ấm ức lắm nhưng không biết nên phản bác thế nào ai bảo nó ngốc thật cơ chứ hai anh lớn hôn mê liền hai ngày lâm tu h thạch tỉnh trước nguyễn nam t r ú c dậy sau cả hai nằm viện hai tháng thể lực mới dần hồi phục trong thời gian này không xảy ra việc gì nào đáng chú ý duy chỉ có một chi tiết nhỏ đó là trình thiên lý ngày nào cũng đẩy lâm tu h thạch trên xe l ă n chơi trò xe bay từ đầu này xẹt qua đầu kia trong vườn hoa của bệnh viện các y tá lẫn bệnh nhân đều nhìn cả hai như bọn thiểu năng cuối cùng lâm thu thạch chịu hết nổi cậu đành nói với trịnh thiên lý xin em tha cho anh anh chỉ là một bệnh nhân đáng thương sao em phải đối xử với anh như vậy trịnh thiên lý giải thích về thú vui của nó một cách vô liêm s ỉ như sau vận động có lợi cho khôi phục thể lực đó anh lâm thu thạch nghe xong suýt nửa ngã gục nhưng cái xe lăn vận động chứ anh có được vận động đâu trịnh thiên lý anh ngồi trên xe lăn ít nhiều cũng là vận động rồi lâm thu thạch không c ầ n gì đ ể nói sau một hồi tranh đấu bằng m ắ t với trịnh thiên lý cậu đứng dậy khỏi xe l â m lẳng lặng bỏ đi trịnh thiên lý ơ ơ ơ ơ anh tự đi được hả lâm thu thạch mắng trên anh mày có gãy đâu dĩ nhiên vẫn đi được trịnh thiên lý tỏ vẻ tiếc nuối tối hôm đó lâm thu thạch đi m á t lẻo với nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nằm trên giường sắc mạch đã khá hơn nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt nghe xong câu chuyện hắn nói cũng chỉ có anh mới chơi được với trịnh thiên lý lâm thu thạch câu này hình như đang mỉa mai mình á nguyễn nam chúc thấy mạch lâm thu thạch như anh nhầm phải ruồi không khỏi nhoẻn miệng cười hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục các vết thương trong cửa ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể tới mức hiện giờ vẫn chưa thể xuống giường lâm thu thạch cùng nguyễn nam chúc nói hết chuyện nọ đến chuyện kia ánh mắt cậu bếch giác nhìn vào bàn tay của nguyễn nam chúc lâm thu thạch nguyễn nam chúc thấy lâm thu thạch đột nhiên im lặng bèn gọi khẽ một tiếng lâm thu thạch bấy giờ như sực tỉnh mỉm cười xin lỗi ngại quá tự nhiên bị phân tâm một chút nghĩ chuyện gì vậy nguyễn nam chúc hỏi lâm thu thạch không có gì cậu ngừng một lát hơi mím môi nói đi giọng nguyễn nam chúc nghe rất dịu dàng lâm thu thạch lại im lặng thêm một lát rồi mới nói đau lắm phải không nguyễn nam chúc nhìn vào m ắ t lâm thu thạch một lát sau mới hiểu ra cậu đang hỏi về những vết bỏng ở trong cửa h á n hơi nghiêng đầu vẽ như hồi tưởng lại cá lâu sau mới ừ một tiếng lâm thu thạch nắm lấy bàn tay nguyễn nam chúc động tác của cậu rất nhẹ rõ ràng sợ làm đau nguyễn nam chúc cậu lật cổ tay hắn lên thấy một miếng băng gạt ở đó lúc thay thuốc lâm thu thạch đã nhìn thấy được vết thương vết thương rất dài máu be bét trông có gì đó không thật khi đặt lên lành da trắng của nguyễn nam chúc lâm thu thạch còn nhìn thấy các vết thương ở những nơi khác trên cơ thể những vết thương dày đặc chồng chéo lên nhau chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau nguyễn nam chúc không phải người yếu ớt nếu hắn nói là đau thì có nghĩa những vết thương ấy rất rất đau lâm thu thạch dùng ngón tay vuốt nhẹ phần da thịt trên bàn tay của nguyễn nam chúc nhất thời không biết nên nói gì nguyễn nam chúc cũng không hỏi hai người im lặng nhìn nhau khóe môi lâm thu thạch hơi mấp máy định nói gì đó để phá tan sự im lặng bao trùm nhưng đúng lúc này t r ì n h thiên lý từ bên ngoài bước vào tay cầm một lẳng hoa quả to bự nói anh nguyễn đàm tảo tảo tới thăm anh nè đàm tảo tảo nấp phía sau cửa lúc này thò đầu ra nói anh nguyễn ơi tình hình sao rồi vừa bước vào đàm tảo tảo nhìn thấy lâm thu thạch đang nắm tay nguyễn nam t r ú c bèn tặc lưỡi nói thu thạch sao lại nhân lúc không có người sạm s ở anh nguyễn vậy cô chạy lại gần mạch g à y nói ai mà chẳng muốn s ờ tay anh nguyễn chứ nguyễn nam chúc lẳng lặng rút tay về giấu xuống dưới chanh đàm tảo tảo tiết ra mạch lâm t h u thạch đàm tảo tảo à cô giữ ý một tí được không trình thiên lý đặt lẵng hoa quả lên bàn nói các anh chị muốn ăn gì để em đi rửa đàm tảo tảo không b u ồ n ngoảnh đầu lại em lấy chùm vải thiều ra đi người đẹp là phải ăn vải thiều nguyễn nam t r ú c đàm tảo tảo đàm tảo tảo hả nguyễn nam t r ú c cô nghĩ tôi bệnh thì không làm gì được cô đúng không đàm tảo tảo đáp à, đâu có tôi không có ý đó còn chẳng phải do tôi chưa bao giờ thấy một nguyễn nam t r ú c yếu ếch như vậy nên mới đột nhiên có cảm giác khác lạ thế chứ nguyễn nam t r ú c cứ đợi đấy đàm tảo tảo rụt cổ liếc sang lâm tu thạch vẻ ấm ức nói anh lâm khuyên anh nguyễn vài lời đi anh ấy đòi xử tôi kìa lâm tu thạch nói xử bằng gì nhỉ g i a o gọt hoa quả được không đành tảo tảo hai cái tên đàn ông khốn k h ế p cấu kết ức hiếp người khác này hết chương bảy mươi bảy